Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Còn tệ hơn Lời nói lạnh lùng của anh như khẽ đâm cô bị thương Trong nháy mắt ruột tắt nhiệt tình của cô Đúng nha, cô cái gì cũng không tốt Chỉ là hiệp ước vị hôn thê giả Chân tay vụng về lại cái gì cũng không biết Đối với người hoàn mỹ như anh Cô cảm thấy mình thật sự là không xứng với anh Coi như thích anh Làm sao anh có thể coi trọng con Việt xấu xí như cô chứ Vậy tôi đi phòng khách ngồi xem tivi Như vậy tốt nhất Vũ Triều Duy cúi đầu bị phòng làm ra thịt truyền đến từng trận bỏng rát giống như hàng vạn con kiến chui vào nhưng mà xưa này anh sẽ không đem tâm tình biểu lộ trên mặt dọn dẹp sơ lược anh bưng một tô mì đi vào phòng khách đặt trước mặt cô ăn bữa tối đi sau đó đi lên lầu đợi đã nào nhìn anh không có tinh thần cứng đờ di chuyển cô nuốt một ngụm nước bọt nở nụ cười cảm kích tôi chỉ là muốn nói tiếng cảm ơn khỏe môi Vũ Triều Duy dãn ra Như có như không cười nhạt Không khí, nhanh ăn đi Ngực của anh như có một dòng nước ấm áp chảy qua Nhìn bóng lưng cao lớn Biến mất ở chỗ rẽ cầu thang Lâm Nghi tràn cảm thấy một hồi uất ức Trong lúc vô tình Cô phát hiện mình không cách nào đè nén mà thích anh rồi Ăn ngon, ăn ngon thật Tay nghề của anh thật không tệ Lâm Nghi tràn ăn hết một tô còn chưa thấy đã Vốn định chạy tới phòng bếp Nhưng vừa nghĩ tới trong phòng bếp Cùng cô, bát tự sung khắc quá Cô liền dẫm chân tại chỗ Suy tính một lát, cô quyết định phiền toái anh một lần nữa. Lấy dũng khí đi lên lầu 2, ăn no là lý do làm cô trừ khử, dè dặt cùng cảm giác ai nấy. Cô gõ nhẹ cửa hai cái, lại không thấy anh lên tiếng. Lầm nghi tràn nghĩ thầm, chẳng lẽ anh sẽ giao chuyện gì? nhớ tới anh vừa mới bị phòng không biết như thế nào, cô cảm thấy một tia lo lắng. Thử vạn tay cầm cái cửa, không khóa, cô cẩn thận đẩy ra. Cô muốn cái gì? Giọng nói trầm thấp như sấm vang lên trên đỉnh đầu cô, dọa cô giật mình, trợn tròn mắt, Thằng Táp nhìn vào thân thể to lớn của Vũ Chiêu Duy đứng trước cửa, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Anh, anh cư nhiên chỉ cuốn khăn tắm ngang không? Nhưng mà, dáng người của anh thật đúng là... Bờ ngực rộng lớn, màu đồng trơn bóng, bắp thiệt sắn chắc mê người từ bà vai đi xuống, biến mất dưới khăn tắm màu trắng, để cho cô than vãn đáng tiếc không thể nhìn. Thật không nghĩ tới bên dưới bộ tây trang dày cộm nặng nề lại là thân thể biển chắc cần xứng. Ngay cả mô đen trên tạp chí hai vận động viên thể hình còn phải ghen tị. Anh lạnh lùng nhìn lâm nghi chăn hỏi. Nhìn đủ rồi chứ. Cô gái này thật đúng là không hiểu xấu hổ là gì. Vóc người của anh thật tốt nha. Nếu có thể cho tôi mượn chụp vài bước cầm đi bán, khẳng định sẽ bán đắt. Tôi không thiếu tiền. Nói xong anh liền muốn đóng cửa lại. Ai ngờ bắp chân của cô chặn cửa lại, suýt nữa bị kẹt. Đợi đã nào, tôi có việc nhờ anh. Vũ chiều duy siết chặt lông mày nghĩ, cô gái này chẳng lẽ muốn giả trở thành sự thật chứ? Tuy rằng anh đối với cô có một chút siêu hương thú, nhưng cũng không bày tỏ anh sẽ tự động nhảy vào tình yêu hoặc hôn nhân. Hiện tại một mình anh quả thật rất tốt, không cần thiết tự tìm phiền toái. Cô trần trừ chỉ chốc lát. Tôi... bụng của tôi còn có chút đói, nhưng lại không dám bước vào phòng bếp cho nên có thể hay không làm phiền anh. Sớm biết ở cung anh còn phải vì ăn mà khom lưng, cô cũng đã không đến rồi. Tôi đã đặt nồi trên bàn ăn rồi, cô không thấy sao. Nếu không phải không biết trời sinh cô có chút mơ hồ, anh thật sự sẽ cho rằng cô đến gần anh là có lý do. Thật, thật tốt quá, cảm ơn anh. Lâm Nghi Trần hừng phần nhón chân lên hôn má anh. Chờ khi ý thức được bởi vì kích động mà làm cái gì, mà lúng đồng tiền của cô như dính một áng mây hồng, ngượng ngùng lẻ lưỡi một cái, mau trốn khỏi hiện trường. Sau hơi ấm nụ hôn trên má, chân tình, ôn nhu ấm áp giao động trong ngược anh. Đó là một loại rung động. Không nghĩ tới một tô mì lại có thể lấy được nụ hôn của cô, đường đường là chủ tịch của tập đoàn Vũ Thị lại không bằng một tô mì. Mấy ngày sau, Lâm Nghị tràn đã dần dần quen với lịch làm việc và nghỉ ngơi của Vũ Chiêu Duy. Anh đi sớm về trễ, đi làm như một quy luật. Đối với công tác yêu cầu kỷ luật nghiêm khắc, thời gian làm việc một ngày cũng vượt qua 22 giờ. Trái ngược với anh, anh em của anh ai cũng nhàn hạ, rảnh rỗi. Một người suốt ngày chạy theo vợ yêu, một người ở bên ngoài kinh doanh khách sạn, có thời gian liền chạy tới cùng cô tán sóc, gối giày công việc của Chiêu Duy. Anh Hai. Bước ra thang máy, Vũ Châu Huấn tươi cười rạng rỡ, nước mắt nhìn đồng hồ đeo tay. Đã là 2 giờ sáng, sau đó tầm mắt rơi vào túi đồ ăn. Đây là bữa ăn sáng sao? Em tới thật đúng lúc. Lâm Nghi chăn nhanh chóng che một túi, cảnh giác nhìn chằm chằm vũ chiêu huấn. Đây không phải là bữa ăn sáng. Đây chính là bữa ăn đêm do Chiêu Duy mua cho cô. Buổi sáng Chiêu Duy sẽ chuẩn bị bữa ăn sáng, buổi tối sẽ mang công việc mà m... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net